l i ệ p diễn giang hồ mộng chương 61 vị tri thiêu chiến mọi người lưu lại ở tiên d u y ế n cốc 2 ngày trong hai ngày này lãng vô tâm sử dụng toàn lực đối phó lãnh tinh ánh vô phương tham gia cùng đám nữ nhân của hắn cuối cùng bị hoa tiểu ba và độc cô minh hai người lợi dụng cơ hội đột nhập mỗi người ôm một nữ nhân lén lút hoan g hảo lúc sau hoa tiểu ba nói nếu lãng vô tâm biết hắn chắc chắn giết chúng ta chứ không sai độc cô minh với ta chắc chắn không dễ dàng. hoa tiểu ba cả liên đại hải cũng không xứng làm đối thủ với hắn. huynh có tự tin thắng hắn ta không? độc cô minh kêu h ạ n h phát ngôn chân chánh vào thời khắc sinh tử quan đầu người phải chết tuyệt không phải độc cô minh ta. hoa tiểu ba bán tín h bán nghi nhưng cũng không tranh biện với hắn nữa. chủ đề chuyển tới việc dạo chơi mạnh bạo trên thân của hai nữ nhân, cảm giác mùi vị nữ nhân của lãng vô tâm đủ mang dại. sau hai ngày. Lôi Phượng thấy không cần thiết lưu lại đây nữa, do đó hướng về Thủy Thiên t r ư ơ n g Phu Phụ từ biệt. Hai người bọn họ đích thân dẫn mọi người ra khỏi Tiên d u y ế n Cốc. Thủy Thiên Trường ô n g chặt lạnh Tinh o á n hôn h lên trên trán cô một lúc rồi nói: Tinh o á n hãy h nhớ quay lại. Hoa Tiểu Ba cũng muốn cùng với Thủy k h i ế t Thu hôn tạm biệt. Thủy k h i ế t Thu yêu kiều mỉm cười, xúc động né tránh hắn khiến hắn không khỏi thất vọng. Tuy nhiên hắn vẫn lên tiếng k h i ế t Thu mùi mùi. ngày nào mùi đến trường xuân đường của ta, ta nhất định chiêu đãi mùi thật tốt. nhớ rằng ta vẫn tiếp tục theo đuổi mùi. độc cô minh khiết thu cô nương, được gặp cô nương là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời độc cô minh, giống như ánh nắng mặt trời rực rỡ tuyệt đẹp sưởi ấm tâm hồn ta. tứ c ẩ u la lớn khiết thu, nếu cô nương thấy tứ c ẩ u ta không thể khiến cô nương yêu thích, hãy đợi chúng ta tìm lại h y bình. ta sẽ dẫn huynh ấy giới thiệu với cô nương. tin chắc nếu đem huynh ấy ra so sánh với tâm và biểu ca của cô nương còn tốt hơn nhiều. á, thành thành, đừng có kéo tai ta. triệu tử thanh c á o kỉnh, huynh nghĩ hi bình là ai? huynh ấy không thể thích một thiếu nữ vị t h a n h niên. hiển nhiên cô ta đang ghen tị, tức khí khi tứ cậu dám đem hi bình giới thiệu với nữ nhân khác. tứ cậu chịu đâu, tiểu tả cùng băng băng bọn họ còn không phản đối, lý do nào khiến cô nương tức giận? triệu tử thanh sẵn rộng bằng vào triệu tử thanh ta thủy khiết thu mỉm cười tứ c ẩ u ca ca vị phu nhân này cùng với nam nhân huynh nói đó có quan hệ gì tứ c ẩ u cô ta yêu thầm hi bình thủy khiết thu hiếu kỳ lớn nam nhân được gọi là hi bình đó ưu tú đến vậy ư đ ỗ man man đại ca quả thật là nam nhân tốt nhất thủy khiết thu nhìn đ ỗ man man hỏi tỷ cũng yêu huynh ấy đ ỗ man man không thể lường trước được khiết thu có thể hỏi một câu như thế không biết trả lời sao, ẩn đỏ tới tận mang t a i Mọi người thấy thần thái của cô ta như vậy ngay lúc đó biết rõ trong tim của cô ta thực sự yêu Hi Bình. Lôi Phượng ông lấy đổ Man h Man h còn đang xấu hổ vào lòng, đổ Man h Man h lập tức úp khuôn mặt xinh đẹp vào ngực nàng. Lôi Phượng vuốt nhẹ làn tóc đẹp đen nhánh của nàng nói, Man h Man, h tỷ tỷ rất thích khi mùi kiên định với Hi Bình như thế này, chúng ta đi nào. Thủy k h i t Thu nói, ta nhất định sẽ đi gặp Huynh ấy. để xem huynh ấy là nam nhân như thế nào. Hoàng Đại Hải, cô nương sẽ không thất vọng. Chính bản thân hắn cũng biết rõ đại ca mình đối với nữ nhân thân cận có một loại lực hấp dẫn ma quái. b i ệ n mệnh Tam Lan, cô gia của chúng ta có tất cả những gì nữ nhân mộng tưởng. Lôi Long ô g quyền đa tại nhị vị tiền bối khoản đại trong những ngày qua, chúng tôi giờ xin cáo từ. Thủy Thiên Trường rất thích đám tiểu nữ nhân này, cười nhẹ khi có thời gian hãy quay lại Tiên d u y ế n Cốc chơi. Tiên duyến cốc giỏi về bọn họ đã đi xa. Lạc gia nói, Thiên Trường, đám trẻ này tất cả đều rất giỏi. Thủy Thiên Trường nói, tứ đại võ lâm thế gia năm đó cùng huyết ma nhất chiến, tinh anh mất hết. giờ đây bồi dưỡng ra những anh tài này, xem ra tứ đại võ lâm thế gia muốn từ dưới thấp vươn lên tới đỉnh cao. Thủy k h i ế t Thu bất phục, phụ thân, người đã quá đề cao bọn họ. tất cả bọn họ chỉ là xác quỷ, làm sao mà sánh được với biểu ca? Thủy Thiên Trường mỉm cười giữa bọn họ đ í c h sát không có một cá nhân nào có thể cùng biểu ca lạc thiên của ngươi sánh ngang hàng, nhưng bọn họ cũng là những thế hệ cao thủ trong đương kim võ lâm. Ta còn nghe oán h di của ngươi nói chân chánh thủ lĩnh trong thế hệ trẻ của tứ đại võ lâm thế gia là một thanh niên tên Hoàng Hi Bình. l ã n g vô tâm đó có phải là Trưởng Phu của băng băng? Thủy k h i ế t thu biểu môi cũng chính hắn. Hắn cuối cùng là thần thánh phương nào chứ? Quán d i có nói với phụ thân võ công của hắn cao không? Thủy Thiên Trường, cái này thì thực không có nói đến, chỉ nói hắn ta ở một vài phương diện rất lợi hại. Thủy k h i ế Thu t truy vấn phương diện nào? l ã n g vô tâm có phần cảm xúc, sư phó, đó có phải phương diện nam nữ không? Những nữ nhân đó cùng nhau đi theo hắn như mù quáng, trừ phi hắn ta có bản lĩnh chân thật bằng, không hắn làm sao có trình độ khiến những nữ nhân có thể si mê đến như vậy? Thủy Thiên Trường đ í c h sát như vậy. Thủy k h i ế t Thu cha, nữ n h i n g h ĩ làm nữ nhân bình thường, lẽ nào thực sự không có ý nghĩa? Lạc gia ông nàng vào lòng triều mến nói, cả biểu ca và tâm ca của ngươi vô pháp chống lại con, thiên hạ vẫn có nam nhân mạnh hơn so với họ sao? Thủy Thiên Trường trầm tư, tinh o ánh có nói hoàng hy bình đó cũng rất mạnh, không biết h ắ n có khả năng chống lại thu nhi không? Thủy k h i ế t Thu phụ thân, thân thể nữ nhi chỉ thuộc về biểu ca, con cũng không muốn nam nhân khác chiếm dụng lấy thân thể. tuy nhiên khi nào thích hợp con có thể đi kiếm gã hoàng hi bình đó làm cho hắn thần hồn điên đảo chờ cho đến khi hắn phát hiện không có năng lực tiến nhập vào thân thể con không biết có biểu tình gì lạc gia thu nhi đừng chơi với lửa con có thể vừa hại người cũng vừa hại chính mình thủy khiết thu thì thầm với lão nương mẹ con không chơi với lửa ngoại trừ biểu ca con sẽ không động tình với bất cứ ai mẹ cứ yên tâm lãng vô tâm sư mùi nếu mùi động tình với hắn, hắn chết không tiếc, chỉ e là mùi không phải cũng sẽ chết theo hắn chứ. Thủy k h i ế t Thu Huynh muốn nói bao nhiêu về mùi thì cứ việc, mùi tuyệt đối sẽ không động tình. Huynh nghĩ mùi là nữ nhân phóng đảng vậy sao? l ã n g vô tâm thầm nói, hai thứ cũng không giống nhau. Thủy Thiên Trường nói, hai người không phải cãi nhau, hồi cốc nào? k h i ế t Thu nghe cha một câu, đừng có đi treo chọc nam nhân đó. Thủy k h i ế t Thu im lặng theo sau cha mẹ. suy nghĩ các người nói về tên xú thí đó như vậy, ta nhất quyết treo trọc hắn, cho hắn thử mỹ nữ trước mặt nhưng lại không thể nếm được mùi vị thế nào. Hùng, Hoàng Hi Bình, ngươi hãy đợi đó.